Andrew.vn Hân hạnh gửi đến bạn nghe Câu chuyện Mà Thổi Đèn Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập thứ 3 Trùng Cốc Vân Nam Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 10 Máy đánh chữ Giọng đọc miễn Thành Năng, tôi bấm ngay cái chốt ở cán ô kim cang, Xòe ra chặn ở phía sau lưng Cái ô kim cang này là cổ vật đã có tuổi thọ vài trăm năm Làm bằng thứ kim loại quý hiếm Cứng như thép tinh luyện cả trăm lần Dù lấy cưa điện ra cắt Cũng chỉ tạo được một vệt trăng trắng mờ mờ Ở trong tay các vị mô kim hiệu ý đời trước Không biết che chắn được bao nhiêu ám khí trong cổ mộ rồi Con nói đây là đồ chơi có giá trị thực dụng nhất Mà môn phái mua kim hiệu ý Chuyển lại cho đời sau Cũng chẳng sai Chỉ nghe thêm mấy tiếng xèn xẹt Như có lưỡi dao thép Cạo trên tán ồ Tuyền béo đứng đối diện tôi Giờ tay chỉ phía sau lưng tôi kêu lên Mẹ kiếp Con cú to thế Rồi dâng súng lên ngắm bắn Lúc này tôi mới biết Đó là móng của con cú đại bàng Cạo vào ô kim càng Ra nó vòng trở về đánh trộm Không ngờ con chim khốn kiếp này Lại thủ dai như vậy Nếu tôi không phản ứng nhanh Lại có ô kim cang hộ thân Bị nó quắp một nhát Là thủng ra toát thịt chứ chẳng chơi Tiếng súng của tuyển béo Cũng vang lên cùng lúc Con cú đại bàng to xác thật Nhưng động tác trên không Lại dập dờn linh hoạt Như bóng u linh Trời thì tối Nên tuyển béo đã bắn trượt Tuyển béo rất hiếm khi bắn trượt Không khỏi quấy hết cả lên Đưa tay lần tìm khắp người Rồi kêu trời Cậu ta quên mang theo đạn sắt Cả cậu súng lục sáu tư cũng không mang theo người Đành cầm ngược kiếm uy lên coi như cái gậy chọc lò Đề phòng con cú đại bàng vừa tạm thời bay vào màn đêm kia quay trở lại dở trò hồi mã thương Hai chúng tôi chỉ còn cách dùng đèn gắn trên ngũ chiếu lùng tung bốn bề, mây đèn che khuất mặt trăng. Dù sao thì con cú đại bàng có thể mặc sức bay lượn khắp rừng trong đêm tối. Nó có thể ló ra từ bất cứ hướng nào. Đúng lúc này, sau lưng tuyển béo bốc xuất hiện hai luồng ánh sáng vàng chói, một đôi mắt vàng to tướng mở ra. Tôi vội hét toáng lên với cậu ta, "Cấp người xuống, nó ở sau lưng cậu ấy." Tuyền béo hoảng loạn Nhào ra phía trước mà quên rằng Mình đang ở trên thân cây Cậu ta kêu rú lên thảm thiết Rồi rơi thẳng xuống dưới May mà trước đó tôi đã nhắc cậu ta Phải cài dây bảo hiểm Nền mới không bị ngã xuống nền đá dưới kia Cả người cũng bị treo lửng lơ Như tôi khi nãy Có điều với trọng lượng như cậu ta Chẳng rõ cảnh cây Và sợi dây này giữ được bao lâu nữa Tuyền béo hoảng hồn Hai chân đạp gió lung tung nhưng càng cựa quậy, cành cây càng dùng dữ dội lá cây và dây leo dễ ngắn bị cậu ta lắc cho rơi rào rào xuống đất cả cây đa già cỗi rung lên bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa tôi còn chưa kịp nghĩ cách kéo tiền béo lên thì trước mặt bỗng tối sầm cái đèn gắn trên mũ bị che kín con cú đại vạng như một bóng u linh đã từ trên lao thẳng vào đầu tôi lần này tôi không kịp dâng ô kim cang ra chắn cũng không còn tay đâu mà rút súng bắn đành do cái ô đã cụp lên để chặn bộ móng vuốt sắc nhọn của con cú đại bàng đang nhào xuống nào ngờ con cú đại bàng hung tận hết mức lại dùng luôn móng vuốt của nó quặp chặt lấy cái ô kìm cang định tước ô khỏi tay tôi sức mạnh của nó thực sự ghê gớm một tay tôi căn bản không thể kìm nổi cả người như sắp bị nó nhấc bổng lên. đàng rằng co thì một chàng súng máy vang lên, đầu đạn lóe sáng trong đêm tối. con cú đại bàng bị đạn bắn nát thành một đống vải rách, rơi thẳng xuống đất, nằm yên bất động. tên thợ săn đêm hung ác khống hết, trốn rừng sâu lúc này ngược lại đã trở thành con mồi của kẻ khác. thì ra là sơ lê dương, sạc khẩu súng máy trong khoang máy bay chui ra. Nổ súng tiêu diệt con cú đại bàng. Trời tối Nên không nhìn rõ cô đang cầm khẩu súng gì Tôi và Tuyền Béo Đang bị treo lơ lửng trên cây Đều không nín nhịn được đồng thanh hô lên Hỏa lực mạnh quá Súng gì vậy Sư lấy Dường vỗ vỗ khẩu súng máy trong tay Đáp Súng máy thôm sơn Đàng bàn tay đen ở Mỹ Hay gọi là máy đánh chữ Chicago Chỉ hiểm súng này nặng quá Vì đây là máy bay chuyên vận tải thiết bị quân sự cho quân đội nên các vật tư đều được đóng gói rất kỹ. Thêm nữa là loại súng này rất kỹ nước. Cho nên cả khẩu súng lẫn túi đạn đều được bọc ni lông thành bộ. Súng mới vẫn nguyên lớp dầu bạc quản. Không ngờ sau khi máy bay bị rơi vẫn còn một phần rất nhỏ súng đạn giữ được nguyên vẹn trong điều kiện môi trường tồi tệ như thế này. Tôi không thiết ngắm những thứ trang bị kiểu Mỹ ấy nữa Vội bảo sơ Lê Dương hỗ trợ Thả tuyệt béo đang bị treo trên cây xuống dưới Trải qua ngần ấy chuyện rắc rối Cả một đêm đã hết Chỉ lát nữa là trời sáng Có điều trước lúc bình minh Lại là lúc trời tối nhất Câu này thật đúng với hoàn cảnh ở đây rừng sâu giờ Hoàn toàn tối đen Xòe tay không nhìn thấy ngón đầu Trong đêm tối vô tận Bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng tạch tạch tè tè Phạt ra từ bên trong cây đà Chúng tôi đang đứng Tôi và sơ đầy Đề dương Đều không hề chuẩn bị tâm lý Còn giúp sinh khắp mình Đầy lông những lông quấy rối ấy Vừa bị giải quyết rồi Sao tín hiệu lại đột nhiên vang lên nữa Nhưng có lẽ Đây mới là âm thanh chúng tôi nghe thấy Lúc ban đầu ở dưới gốc cây Lúc này đối chiếu lại Rõ ràng là khác hẳn tiếng con cú đại bàng Mộ thức ăn Chẳng qua là lúc này không phát hiện ra Hiểu lầm là một thứ âm thanh tự nhiên Tôi chửi rủa, Mà bà nó lại là cái gì tác quái nước đây Âm thanh này tả thật Sở Lê giường bảo tôi im lặng Để nghe cho thật kỹ Vừa nghe vừa thầm giải mã sắc mặt không khỏi lộ ra cái bóng của sự sợ hãi Lần này anh cũng nghe rõ rồi chứ Lặp đi lặp lại chỉ có một bản tín hiệu mau sơ Nhưng nội dung đã thay đổi rồi Tôi dọc tai lắng nghe hồi lâu Đúng là lần này không phải ba ngắn ba dài gì nữa So với tín hiệu trước thì hơi phức tạp hơn Nhưng có thể thấy rõ là lặp đi lặp lại Tôi không hiểu mã màu sơ Nhưng lúc này thấy sơ lê dương trịnh trọng như thế Tôi hiểu rằng tình hình lần này không phải bình thường Không rõ nội dung tín hiệu là gì Mà khiến cô sợ hãi đến thế Sơ lời dương đam đăm về phía phát ra tín hiệu Miệng chậm rãi nhắc lại Tè, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch Đúng là tín hiệu mà Tín hiệu tử vong của vòng hồn Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 11 Lệnh tìm kiếm Dừng nguyên thủy trước lúc bình minh chìm trong bóng đen như thể bị đôi cánh của thần chết phủ lên yên tĩnh đến mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tôi ngồi trên ngọn cây nghe kỹ mấy lần tuyệt đối không thể nghe nhầm đúng là các tín hiệu cứ lặp đi lặp lại mãi ngay cả tuyền béo ngồi dưới gốc cây cũng nghe thấy tín hiệu kỳ quái này cứ ngẩng cổ nhìn mãi lên trên cây chúng tôi tạm thời không dám chủ quan banh động chỉ bật đèn pin mắt sói chiếu vào nơi phát ra ẩm thành ấy nhưng luộc sáng đèn pin bị cành lá rậm rạp chặn lại lờ mờ càng nhìn lại càng thấy sợ thậm chí có những mảng vỏ cây sần sùi nhăn nhéo kỳ quái nhưng trong bóng tối thật giống như thầy mà với bộ mặt gém ghét tôi khẽ hỏi sơ lê dương ở bên cạnh chẳng lẽ phi công mỹ bị rơi vào trong gốc cây trước khi chết đã phát sóng điện cầu cứu, âm hồn không tan và vẫn quanh quẩn ở chỗ cái cây này. Sơ Lợi Dương lắc đầu, không thể. Lúc nãy chui vào xác máy bay lục soát, tôi đã xem xét rất kỹ mọi ngóc ngách, chẳng những không có hài cốt của tổ lái, mà cả ba lô cũng không có. Cho nên tôi mới phán đoán rằng họ đã nhảy dù thoát thân trước khi máy bay rơi và lại. Đầu máy bay đâm vào núi đã bị hủy hoại hoàn toàn Sau đó phần thân này Mới rơi xuống ngọn cây Tín hiệu ma quỷ này Sao có thể phát ra từ trong thân cây được nhỉ Còn đoạn vừa nãy đột nhiên biến thành đét Liệu chúng có liên quan gì không Ngoài lính không quân Mỹ Điều khiển chiếc máy bay vận tải kiểu C này ra Ở trốn thâm sơn cụm cốc này Làm gì có ai biết đánh mã màu sơ đâu Sơ Lê Dương đã từng không chỉ một lần nói với tôi Con người chết rồi sẽ lên thiên đường Đó mới là điểm cuối cùng của hành trình sự sống Vì vậy xét từ góc độ này Sơ Lê Dương tin rằng con người có linh hồn Sơ Lê Dương lại nói Tín hiệu cầu cứu SOS lúc đầu Có thể là do tôi đã nghe nhầm Có lẽ đó là âm thanh con cú đại bàng phát ra Khi nó ở trong khoang bay bay mộ con thần lằn Vì thế các âm thanh rối loạn không liên tục Còn đoạn tín hiệu này Anh cũng nghe rồi đấy Hoàn toàn khác hẳn Âm thanh dài ngắn rất có quy luật Và lại lặp lại nhiều lần không hề sai sót Chính tay mình nghe thấy Lại rõ ràng như thế Tôi cũng không thể không tin Tính chân thực của truyền thuyết tín hiệu mà Tôi nói với Sơ lý Dương Những cái tín hiệu này Tuy rất có quy luật Nhưng không giống như tiếng của máy phát tín hiệu Nghe hơi giống tiếng giọt nước rơi Nhưng chậm hơn nhiều Có lẽ chúng ta đã đoán đúng Trong thân cây này Có người chết Sơ Lê Dường nói Có nhà khoa học đã từng làm thí nghiệm Thấy linh hồn của con người Có sóng điện rất yếu Mà năng lượng rất yếu Dù vẫn có thể tồn tại lâu dài trong môi trường nhất định Hoặc một tử trường nào đó Nhưng điều quan trọng nhất là Một đoạn mã tử vong này Rột cuộc đang truyền đạt ý đồ gì Là để cảnh cáo Hay là hù dọa chúng ta Phán đoán dựa trên kinh nghiệm của tôi Gặp phải tình huống như thế này Chạy trốn tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt cứ nghi thần nghi quỷ mãi, rồi sẽ hoang mang nơm nớp đủ điều, dẫn đến tự gây rối loạn tâm lý cho chính mình, càng dễ sinh chuyện. vào lúc này ta càng nên can đảm để tìm cho ra nguyên nhân, làm rõ thực chất vấn đề mới có thể yên tâm được. trời sắp sáng đến nơi, đêm đen chẳng mấy nữa sẽ kết thúc. có ánh sáng rồi thì không phải sợ sệt gì nữa. tôi bèn bám cành cây đứng lên. Nói với Sư Lê Dương Cứ đoan giả đoan non mãi Cũng chẳng đi đến đâu Chỉ bằng đi xem thử Rút cuộc là vong hồn gì đang tắc quái Làm rõ đã Rồi sẽ có hành động sau Sư Lê Dương gật đầu đồng ý Bèn thay băng đạn cho khẩu máy đánh chữ Chicago Rồi đưa cho tôi Kiểu súng máy này quá nặng Cô nàng dùng không thuận tay Hai chúng tôi chỉnh lại tiêu cự của đèn gắn trên mũ Rồi ra cố lại dây an toàn Tôi rút hộp đạn ra xem xét Thấy bên trong nạp đầy đạn Bèn cầm sóc cạch cạch vào mũ bảo hiểm Tỷ lệ trục chặt của loại súng này có tiếng là cao Cần lèn chặt đạn trong hộp Để phòng lúc khẩn cấp đạn bị kẹt Tôi lắp hộp đạn trở lại Kéo lẫy cho đạn lên ổ vẫy tay ra hiệu với sơ lì dương Chia nhau hai hướng trèo lên cành đa Để tìm nguồn phát ra tín hiệu mà Ở trong xác máy bay Càng đến gần, tín hiệu tạch tẻ càng nghe rõ Càng nghe, càng cả cảm thấy không phải tiếng máy điện tử Chúng tôi giả soát kỹ bên cạnh xác máy bay Cuối cùng cột ánh sáng của đèn gắn trên mũ Đều tập trung vào một chỗ trên cành cây Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn Sư Lê Dương đi trước Tôi đi sau nửa mét, yểm hộ cho cô nàng Sư Lê Dương dọi đèn quan sát tỉ mỉ Đoạn thân cây phát ra tín hiệu Rồi ngoái lại vẫy tay ra hiệu cho tôi Có thể xác định rồi Âm thầy chính là phát ra từ chỗ này Cứ tạch tạch tè tè Rất không bình thường Tôi chiếc khẩu thôm sơn vào mục tiêu Đề phòng lại có thứ gì đó Như con cú đại bàng sông ra tấn công người Cái máy đánh chữ Chicago cỡ nòng bởi 1,4mm này Đâu phải tầm thường Tốc độ bắn như mưa Sẽ bắn nát như bất kỳ con mãnh thú Từ rừng sâu nào Sơ Lê Dương thấy tôi đã sẵn sàng, bèn lấy con dao lính rù ra, từ từ cắt đám thực vật bám đầy cành cây đa gạt bỏ các lớp rêu xanh và dây leo dày cộm. Sau vài lượt, ta nhận ra đó là một cây hốc cây tự nhiên. Cây hốc này chỉ lớn bằng hai nắm đấm. Trải qua bao nhiêu năm tháng, miệng hốc đã bị các loài thực vật ký sinh bịt kín. Sơ Lê Dương thận trọng cắm lưỡi dao vào chỗ sâu nhất của đám rêu cảm giác nơi đầu mũi rào truyền lại như đã đụng phải một vật cứng tôi và Sư Lê dương đưa mắt nhìn nhau đều lấy làm nghi hoặc trước đó không nghĩ rằng ở đây lại có một cái hốc nhỏ như thế này mà dù có hốc cây thì cũng phải là loại đủ lớn để có thể cho người hoặc động vật ở bên trong phát ra tiếng động không thể bé tí như thế này được trên cây đa già cỗi này không biết có bao nhiêu hốc như kiểu này Đều là tổ ấm của các loài động vật nhỏ Hơn nữa xem ra Không thể hình thành trong một thời gian ngắn Cảnh cây phía sau bông đung đưa một hồi Thì ra tuyển béo lại trèo lên cây lần nữa Lần này không cần tôi phải nhắc Cậu ta đã tự buộc chặt dây an toàn vào người Tôi đang định hỏi sao không đứng dưới kia cảnh giới, Lại trèo lên đây làm gì Liền để ý thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu ta Trên đời này Đâu có nhiều thứ khiến tuyển béo phải sợ Chỉ nghe cậu ta run dậy nói với tôi Nhật ạ Mày kiếp 10 phần thì chắc 8 phần là cây này có ma rồi Tôi phải lên theo hai người thôi Vừa nãy sợ gần chết Tôi thấy tuyển béo không có vẻ gì là nói đùa Trong các vấn đề không liên quan đến tiền bạc Chỉ có chuyện gì trực tiếp đe dọa đến tính mạng Mới khiến cậu ta phải sợ Tôi vội hỏi tuyển béo xem Đã xảy ra chuyện gì Có phải nhìn thấy cái gì đó không Tuyển béo định thần rồi nói Vừa nãy tôi đứng dưới gốc cây Nhìn hai người trèo qua trèo lại trên cành cây Hiểm nội trời tối quá Nhìn một lúc lâu Chỉ thấy ánh đèn trên mũ hai người Nhạt nhạt nhìn không có rõ Nhìn mãi phát chán Tôi định châm một điếu thuốc cho đỡ buồn Bỗng chợt nghe có tiếng phụ nữ khóc Khóc rất là thảm thiết Mẹ kiếp Làm lão già sợ quá Đến nội cầm ngực điếu thuốc suy chút nữa thì bỏng lưỡi Chắc chắn là có ma nữ Cậu nghe mà xem Đấy đấy lại khóc rồi đấy Xê Lê giường đang dùng dao nạy mảng thực vật mộc nát trong hốc cây Cũng đã làm gần xong chưa kịp xem xét cái vật cứng bên dưới là gì thì nghe thấy tuyển béo nói quanh đây có ma nữ đang khóc, cùng tôi lắng nghe động tĩnh ở xung quanh. Chúng tôi vốn chỉ để ý tín hiệu ma, bây giờ im lặng lắng nghe, quả nhiên có tiếng nức nở thật. Phía sau núi Già Long không hề có gió, vì vậy đây tuyệt đối không phải là tiếng gió rít. Âm thanh này thê thảm khác thường, hơn nữa lại thoát đồng thoát tây. Phiêu hốt bất định. Trong bóng tối càng thêm rừng dại. Tôi, tuyển béo và sơ ly dương lập tức đứng dàn ra thành hình chữ đình Tôi dương khẩu thôm sơn. Tuyển béo dùng súng hơi kiếm ủy. Sơ ly dương lăm lăm khẩu súng ngắn 64 Như vậy, góc phòng ngự của mỗi người đều rút xuống còn 120 độ. Hợp nhau tạo thành thế ỉ dốc. Tiếng khập thút thiết chạy vây quanh chúng tôi hai vòng, rồi bỗng chia thành ba tuyến, từ lưng trời nhanh chóng áp xuống phía chúng tôi. Lần này thì tôi đã nghe rõ, chẳng phải tiếng ma nữ mà là cú đêm đang rúc. Thì ra, đồng loại của con cú đại bàng chết tiệt. Có điều lần này không phải chỉ là một hai con, nghe tiếng rúc đủ biết là chúng không phải loại nhỏ rồi. Hẳn là Đến tìm chúng tôi trả thù Tùy rằng có súng có đạn trong tay Nhưng trong bóng tối Phải đối phó với bọn U Linh Thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời đêm này Quả thật là Hơi có phần thua thiệt Lúc này thì Sơ Lý Dương Đã không nghĩ đến chuyện tiết kiệm pháo sáng nữa Liền lục túi đeo hông Lấy khẩu súng bắn pháo hiệu ra Đùng một phát, Quả pháo sáng vút lên từ ngọn cây đà Ánh sáng trắng nhọt treo trên cánh rừng hồi lâu không tắt, chiếu khắp bốn bề sáng như miền băng tuyết. Chúng tôi cũng bị ánh sáng trói lòa của pháo sáng, làm cho hoa mắt nhức đầu. Đang cố chịu đựng ánh sáng loa mắt ấy để tìm kiếm mục tiêu xạ kích, thì rừng cây bỗng im ắng như chết. Ngoài tiếng tim đập và tiếng thở của chúng tôi già, mọi âm thanh khác đều đã biến mất. Mấy con cú đại bàng mỏ đến đột kích Bị ánh sáng của quả pháo hiệu Làm cho sợ hãi Vội lần vào trong bóng tối phía xa Lồi mất tâm mất tích Cả tín hiệu mà khiến người ta sợn tóc gáy Cũng im bật Không thấy động tĩnh gì nữa Ngày tiếng chim hót buổi sớm mai thường có Cũng không thấy Cờ hồ như các loài động vật Đều chết sạch cả rồi vậy tôi chưa kịp kinh ngạc dường như đồng thời với sự biến mất của âm thanh từ phía chân trời núi cao trinh vinh một dải ánh hồng bình minh rẽ mây ló ra dọi chùm tia nắng đầu tiên xuống khắp cánh rừng quái dị này hề nhờ vào khoảnh khắc dạng đông các loài vật yêu mà đều chạy về hang ổ ẩn nấp để lần tránh ánh mặt trời chúng tôi nhớ đến cái hốc trên cây đà bèn ngoảnh lại nhìn Chỉ thấy trên cành cây nằm dưới cái xác máy bay vận tải kiểu C Có một cái hốc màu xanh lục Dưới đáy hốc có một mảnh đá nhãn bóng màu đỏ sẫm Đang ánh lên nước tia sáng yếu ớt trong đắng ngoài Tôi chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì Bỗng cành cây dưới chân kêu răng rắc rồi gãy luôn Thì ra cành đa chữ ngang này Phải chịu đựng phần lớn trọng lượng của khoang máy bay vận tải kiểu C Mới rồi chúng tôi đứng cụm lại một chỗ để chuẩn bị nghênh chiến với lũ cú đại bàng đến tập kích. Đây vốn là điều tối kỵ khi hoạt động trên cây, nhất là có cả gã tuyển béo kia nữa. Cây đa già cỗi không chịu nổi. Phần lớn các cành ở ngọn cây đều gãy làm đôi, thân cây già khô đế hoàn toàn nứt toạc ra. Vô cùng may mắn là chúng tôi đều buộc dây bảo hiểm vào thân cây chính. Cho nên, tuy có bị va đập vào thân cây nhưng không bị rơi thẳng xuống đất. Hôm nay mấy sợi dây bảo hiểm này đã cứu chúng tôi không dưới ba lần. Cành cây chủ yếu đỡ cái xác máy bay vận tải kiểu C bị gãy, khiến nó từ độ cao hơn hai chục mét rơi thẳng xuống đất, phát ra những tiếng động dữ dội và bi thảm. Chúng tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn rõ trong lòng cái cây đa già cỗi đã bị toác ra. Ai nấy đều há mồm trợn mắt. Một lát sau tiền béo nói Cái gì thế kia Hình như là rất đáng tiền Có lẽ phèn này Mẹ kiếp Chúng ta phát tài thật rồi Đúng lúc này Tín hiệu vừa quen thuộc Vừa lạ lùng kia Bỗng vọng ra tự thần cây Bị nứt toát Chương 10 và chương 11 kết thúc tại đây. Ba người bọn họ đã tìm thấy một vật gì ở trong thần cây đa. Mà vật đó lại chính là vật phát ra tín hiệu mà. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mời các bạn đón nghe chương thứ 12. Máu đỏ vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.